chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chẳng lẽ thần linh của thế giới đều nhàm chán như vậy sao? À, mình rất là cảm ơn những anh em đã gọi là thỉnh thoảng à, donate cho mình bao thuốc hoặc là cốc cà phê à, có sự ủng hộ của anh em làm cho mình cũng à, có lên tinh thần thực sự đấy trong những cái giai đoạn mà mình đang à, cảm thấy khó khăn về mặt tinh thần cũng như là về nhiều yếu tố khác thì anh em động viên mình có những câu là mình rất là xúc động, đặc biệt là con người của mình nó khá là đa sầu đa cảm mà trông bề ngoài thì nó hơi bậm trận tí thôi nhưng mà anh em nào tiếp xúc rồi sẽ biết mình là một người sống hết sức là tình cảm cho nên là mình chân thành cảm ơn anh em à, ở phần trước thì Nhung ta đã biết đấy là lâm bất thần thông qua cái ứng dụng hẹn hò đấy Đã gây sự với ngũ hải chi chủ nhưng mà bà ta chính là chủ nhân của cái đám người hải tộc đang xâm chiếm ở đây. Đã ban cho Lâm Bắc Thần một cái bảo vật có thể đưa ra một điều kiện với hải tộc. Thực ra mà nói thì cái bảo vật này đối với người của hải tộc thì nó rất quan trọng. Nhưng có một cái quy định đấy là người ngoài không phải là hải tộc thì chỉ có thể đưa ra một yêu cầu mà thôi. Còn nếu là hải tộc thì nó có thể điều khiển được luôn cả bọn hải tộc đấy. Ngoài ra thì mấy cái con thú nhỏ của Lâm Bắc Thần cũng được thưởng cho cá khô thực ra mà nói thì để cho anh em dễ hiểu như này tức là à, mình có cảm giác nhá là cái thần giới của của của của của cái nhóm người mà dạng như kiểu kiếm chi chủ quân như là kiếm tuyết vô danh này này hoặc là ngũ hải chi chủ ấy thì bọn họ chỉ là những vị thần rất nhỏ trên thần giới thôi kiếm tuyết vô danh cũng thế thần điện thì rách nát còn bị người ta đuổi đánh như chó ấy, xong là thuộc cái dạng nghèo khổ trên đấy và mình nghĩ là ngũ hải chi chủ cũng vậy thôi rất có thể là bà ta trên thần giới cũng chỉ cai quản một cái ao nhỏ Xong là tự coi mình là một cái gì đó kinh khủng tẩm nhưng mà thực chất ra thì nó cũng chả là gì cả. Mình nghĩ là kiếm tuyết vô danh cùng với ngũ hải chi chủ là cũng chỉ ngang cơ nhau thì cũng chả ai hơn ai kém cả. Còn ở phần trước thì Lâm Bắc Thần cùng với Vương Trung đang gọi là xếp hàng để mà thu phí. Tức là những người nào muốn gặp Lâm Bắc Thần sẽ dựa vào điều kiện kinh tế, dựa vào độ quen biết để mà cho ra số tiền thích hợp. Ngu Khả Nhi thì thể hiện là mình hết sức giàu có, Lâm Bắc Thần còn dự định là bắt cóc cả bố con cô này để đòi tiền chuộc. Nhưng sau khi nghe được có một tên nửa bước thiên nhân bảo vệ thì là dập tắt luôn từ trong trứng nước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lâm Bắc Thần à, nghiêm túc suy nghĩ một chút, thấy rằng mình dường như không đủ sức để bắt cóc một võ đạo đại tông sư dưới sự bảo vệ của một vị nửa bước thiên nhân. Dẫu sao thì cường giả cấp bậc thiên nhân không khác gì một quả bom hạt nhân hình người. Hắn bối rối, cuộc sống quán thực sự khó khăn mà đúng rồi đại ca ca ngô khả nhi đột nhiên cười lên mà nói ta đây còn có một món quà tin chắc là ngươi sẽ thích nói ra thì nàng lấy ra một chiếc khăn gấm màu hồng nhạt phía trên được thêu uyên ương à không là thêu một vị kiếm khách mặc áo trắng cưỡi ngựa trắng trường kiếm treo ở trên thắt lưng khuôn mặt rất anh tuấn làm người ta nhìn một cái liền nhịn không được mà khen một câu thật là một con ngựa trắng lâm bắc thần cầm khăn gấm lên nhìn một chút đây là thứ mà ngươi nói sao một cái khăn tay rẻ tiền Liệu có được một kim tệ hay không? Mặc dù tay nghề thì trông rất tinh xảo Nhưng ta không tin Đây là thứ mà tiểu công chúa sống trong nhung lụa Như người có thể làm ra được Nếu người có thể thêu ra được cái khăn tay như thế này Ta sẽ gọi người là tú nhi Lâm bắc thần dùng cái khăn lau mũi rồi nói Ngô khả nhi thì có chút sững sờ Đây là lần đầu tiên Nàng có biểu hiện bất ngờ Kể từ sau khi tới trúc viện người... người không nhận ra nó sao? Nàng kinh ngạc nói Lâm bắc thần lại dùng khăn gấm này lau bàn mà nói Nhận ra, không phải chỉ là một cái khăn thôi sao Ý tốt thì ta xin nhận Nhưng nếu ngươi có thể đưa kim tệ Thì ta sẽ càng vui vẻ hơn Cái thứ này... Lâm bắc thần liếc nhìn cái khăn lúc này đã dính đẩy cho bụi mà nói Không được thêm giờ đâu Ngô khả nhi ngẩn người Ngay lập tức biểu hiện trở nên kỳ lạ Đôi mắt to đẹp của thiếu nữ nheo lại thành vầng trăng khuyết Nàng chủ động đứng dậy Cởi toe toét mà nói Đại ca ca, ta đi trước Hi hi, ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười xoa tay khét lẹt mà nói: "Ha ha, thật trùng hợp, ta cũng cảm thấy như vậy." Ngu Khả Nhi xoay người rời đi, Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của cô thiếu nữ, dùng ngón giữa xoa mi tâm ra hiệu cho Vương Trung, nhanh thông báo cho Quang Tương và Tiêu Vĩnh Cam đuổi theo đánh thuốc mê, trói nữ nhân kia lại cho ta. Lâm Bắc Thần vuốt cằm cười nhạo nói: "Ha ha, một đối tượng tuyệt vời, tuyệt đối không thể bỏ qua." Thiếu thiếu gia Vương Trung thì lại sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần rồi bật khóc. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Nghe Vương Trung thút thiết nói. Thiếu gia, người rốt cuộc đã là đại thiếu gia trước kia mà ta quen. Tốt quá rồi. Ngài rốt cuộc đã trở lại. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục ngáo ra nữa. Vương Trung lau nước mắt mà nói. Thiếu gia, người yên tâm đi. Kỹ thuật trước kia tiểu nhân đều nhớ kỹ. Từ gậy gộc đến dây thừng, mật thất, rượu thuốc, giường dụng cụ. Còn có những dụng cụ kia ta đã thay người bảo quản rất tốt cũng không hề vứt đi, người cứ yên tâm. nữ nhân này ta sẽ chăm sóc chu đáo cho ngài, để ngài tìm lại cảm giác thân quen khi xưa. lâm bắc thần nghe vậy lập tức tức giận, bẹp, hắn đập vào đầu vương trung một cái. cái thứ chó nhỏ ngươi còn không bằng cái đồ hạ lưu, người đang nghĩ cái gì vậy hả? a, thiếu gia ta mà là hạng người như vậy sao? ta đây là muốn tống tiền, muốn vừa vét tài sản, muốn ép cho sứ đoàn phải cút đi. ta là con người yêu dân yêu nước, không phải là cái loại người. Bị ổi như người nghĩ Hả Vương Trung che đầu Về mặt đột nhiên bừng tỉnh Thiếu gia Hóa ra là người có ý này Không hổ là thiếu gia Lúc này mà vẫn lo lắng cho vân mộng thành Người có phẩm chất cao thượng như mặt trời Suy nghĩ của ngài thì sáng như trăm rầm Ngài Ơ Trong tay ngài cầm cái khăn gấm gì vậy Lâm Bắc thần tiện tay ném qua mà nói Là nữ nhân xấu xí của cực quang đưa cho Người thích thì cho người đó vương trung mở cái khăn gấm ra nhìn kỹ hơn trật giọng nói có chút run rẩy thiếu ra khăn gấm này quen thuộc lâm ức thần nói làm sao ngươi cũng cảm thấy vật này thêu cẩu thả là cái thứ đại trà hàng phế à không phải thiếu ra chiếc khăn tay này có vẻ là của đại tiểu thư vương trung run giọng nói đại tiểu thư lâm ức thần nhìn ông ta kỳ lại như vậy kinh ngạc nói thì nàng ta ở trong nhà mình đúng là đại tiểu thư rồi có vấn đề gì sao không Ý của ta là đại tiểu thư kìa. Là đại tiểu thư? Hả? Ý ngươi là tỷ tỷ của ta á. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng lại. Lâm, lâm thính tiền. Trong mắt của Vương Trung lóe lên vẻ hưng phấn mà nói. Thiếu ra, chúng ta cuối cùng cũng có manh mối của đại tiểu thư rồi. Ông trời có mắt. Điều tra, nhất định phải điều tra. Làm rõ tung tích của đại tiểu thư. Lâm Bắc Thần lúc này đã hồi phục tinh thần lại. Tại sao ngươi chắc chắn trước khăn tay này là của đại tiểu thư? Lâm Bắc Thần nói nhìn nó rất đại trà hơn nữa nếu ta nhớ không nhầm thì kỹ thuật theo thủ của đại tiểu thư rất tệ nhất định không sai được đâu vương Trung khẳng định nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của lâm bắc thần ông ta liền giải thích thiếu gia trước kia người quá sợ đại tiểu thư cho nên không giao tiếp với nàng nhiều vì thế không biết đại tiểu thư mặc dù là say mê võ đạo ít làm những việc nữ công gia tránh nhưng nàng đúng là đã dùng cách theo thủ để mà luyện kiếm hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ theo một bức tranh thần cưỡi ngựa trắng quá tam quan Nhân vật, hình dáng, bạch mã còn có những đường chỉ này, chất liệu vân Trên khăn tay này, không thể nghi ngờ gì nữa. Tất cả đều là của đạo tiểu thư. Lão nồ có móc mắt ra cũng có thể nhận ra được. Vậy, người móc mắt ra rồi phân biệt lại lần nữa coi. Lâm bắc thần phản bác. Vương Trung nhất thời bày ra vẻ mặt cười nịnh nọt. Lâm bắc thần lại nói. Đừng có vui mừng quá sớm. Lỡ đâu chỉ là sự trùng hợp. Nữ nhân cực quang này không biết ở đâu nhặt được tác phẩm của tỷ tỷ. Rồi đến tìm ta chơi trò bí ẩn thì sao? Thiếu ra. Vương Trung lập tức than vãn nói. Thiếu ra, ta biết người lúc này quá kích động, có chút khó tin. Nhưng không thể coi lão nô là kẻ ngốc được. Lâm bất thần ngỡ ra, Vương Trung lại đau lòng nói. Thiếu ra, đây là cơ hội hiếm có. Nữ nhân kia tìm đến cửa, lại cố ý lấy ra cái khăn gấm này. Vậy thì nhất định là có tin tức gì đó về đại tiểu thư. Cứ xem như là... Nàng cố ý làm ra vẻ bí ẩn Thì chúng ta cũng phải kiểm tra thật kỹ Mới xác định được thật hay giả Dù sao đây cũng là manh mối duy nhất của đại tiểu thư Lâm Bắc Thần trong lòng chửi một câu Hắn một chút cũng không muốn gặp lại người cha Và người chị gái mất tích này làm gì Bởi vì một khi gặp nhau Thì nhất định sẽ bại lộ Nhưng nhìn thấy Vương Trung nói điều này Lâm Bắc Thần biết Nếu nhắn lại thờ ơ thì sẽ không hợp lý Được rồi ta sẽ điều tra vấn đề này Hắn nói Nhưng mà cũng không thể vội vàng Theo như người nói thì nữ nhân cực quang này cố ý lấy ra cái khăn gấm là nhất định có mưu đồ. Ta nghĩ nàng sẽ lại tới tìm ta thôi. Vương Trung gật đầu liên tục. Ta hiểu sự khổ tâm của thiếu gia vì sợ cha ra thử thật lại không giống như chúng ta nghĩ. Hy vọng được thắp lên cuối cùng sẽ lại tan tành Nhưng mà chúng ta phải dũng cảm lên. Mẹ nó, lâm bất thần thầm chửi trong lòng, lão tử dũng cảm cây búa. Nhưng mà hắn cũng rất khâm phục não bộ của Vương Trung trong cuộc trò chuyện hôm nay bản thân có một số sai sót nhưng tất cả đều được khôi phục hoàn toàn bằng logic của lão vương được rồi ta biết rồi lâm bắc thần xua tay nghiêm túc nói ta sẽ âm thầm điều tra ngươi tiếp tục gọi số đi vương trung hai tay cung kính trả lại cái khăn gấm cho lâm bắc thần sau đó xoay người ra ngoài tiếp tục gọi số lâm bắc thần cẩn thận nhìn khăn gấm vài lần thần cưỡi ngựa trắng quá tam quan sau tại sao ban đầu tỉ tỉ lại theo cái hình này Người nam tử trên đây chẳng lẽ là nhân tình của tỷ tỷ sau. Lâm Bắc Thần ném cái khăn gấm cho thiên thiên, giặt sạch nó đi. Số tiếp theo tiến vào lại là đại thương nhân của Thương hội Thiên Lý Hành, Triệu Trác Ngôn và con trai Triệu Vũ Dương. Ngồi đi. Lâm Bắc Thần không tập trung mà nói. Sau khi Vân Mộng Thành thất thủ, Thương hội Thiên Lý Hành tổn thất nặng nề. Các cửa tiệm tài sản khác nhau cơ bản đều bị hải tộc cướp hết. Có thể nói là thương cần động cốt. Dĩ nhiên... Một con cáo già như Triệu Trác Ngôn thì nhất định có rất nhiều của cải được cất giữ một cách bí mật. Dù vậy, Triệu Trác Ngôn cũng trông rất phở phạc, sụt cân khá nhiều. Lầm thiếu, ta và người cũng quen biết lão phù sẽ không vỏng vo. Dám hỏi một câu, không biết là ngài định làm gì tiếp theo. Ông ta đi thẳng vào vấn đề. Không có dự định gì cả, cuộc sống hỗn độn thôi. Lâm bắc thần qua loa lấy lệ. Triệu Trác Ngôn nghe vậy, khẽ cắn răng nói. Không biết Lâm thiếu có kế hoạch đi Triều Huy Thành hay không Lâm Bắc Thần nhìn ông ta một cái trong lòng khẽ động. Triệu hội trưởng định rời khỏi Vân Mộng Thành à? Triệu Trác ngôn gật đầu rồi nói, không giấu gì Lâm Thiếu, bọn ta không thể ở Vân Mộng Thành được nữa. Hải tộc căn bản không có coi bọn ta là người. Mặc dù bởi vì Lâm Thiếu ngải ra mặt ngăn cơn sóng dữ, bây giờ hải tộc yên tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Đất nông nghiệp thì bị phá hủy, mùa màng bị đốt cháy. Hải tộc ở đây trắng trợn mở rộng, phá hủy các tòa nhà việc sinh sống của thị dân căn bản là không có cho dù không chết dưới lưỡi kiếm của hải tộc thì họ cũng chết đói trong mùa đông năm nay nói tới đây nhìn thấy lâm bắc thần có vẻ là đang nghe ông ta nói chuyện triệu trắc ngôn lại nói mấy người bọn ta đại thương hộ may mắn còn sống sót đã thảo luận với nhau quyết định liều chết đánh một trận để rời khỏi vân mộng thành trở lại khu mà đế quốc chiếm lĩnh ít nhất thì còn có một con đường sống lâm bắc thần nghe xong có chút im lặng đúng vậy mặc dù ước hẹn đại chiến lôi đài Hải tộc đã không còn tùy ý giết chóc nhân tộc trong Vân mộng thành, nhưng vấn đề sinh tồn vẫn dường như là vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hải tộc đã cho xây dựng nhiều công trình ở đây, từ hải thú trong biển sâu san bằng núi non, thuật sĩ Đại Dương khơi thông hàng loạt sông ngòi, đẩy nước biển vào sâu trong đất liền. Đừng nói là việc hủy hoại môi trường sinh thái nguyên thủy, thậm chí ngay cả đất ruộng, vườn cây ăn trái cũng đều bị phá hủy. Mùa thu hoạch năm nay của Vân mộng thành có thể là chẳng thu hoạch được gì. Rất nhiều người không thể trụ được nữa, những thương gia lớn thì vẫn còn dư lại lương thực có thể cố gắng vật lộn. Nhưng mà thị dân thì sao? Chẳng lẽ phải hoàn toàn chết đói ở đây sao? Lâm Đại Thiếu, bọn ta muốn mời ngài cùng nhau rời đi. Chợ chắc ngôn lấy hết can đảm mà nói. Vân Mộng Thành đã bị hủy diệt, cho dù đế quốc khôi phục đời này thì cũng hoàn toàn không thể khôi phục dáng vẻ ban đầu. Vân Mộng Thần Điện cũng bị dị tộc cướp đoạt, hào quang kiếm chi chủ quân miện hạ đã không thể chiếu sáng nơi này được nữa ngài là thần quyến giả cần đi đến nơi có quang huy của thần bao phủ hải tộc cũng coi ngài như một cái gai trong mắt nhất định sẽ tìm cách đối phó với ngài tốt hơn hết là cùng bọn ta rời đi quân tử sẽ không đứng dưới bức tường sắp đổ với thiên phú và tài hoa của ngài cùng với uy danh của thần quyến giả chỉ có thể đến triều huy đại thành mới có thể phát huy hết hào quang của ngài để kiến công lập nghiệp ở lại nơi này một mình ngài cũng không thể giải quyết được gì đâu nói xong thần sắc khẩn trương nhìn lâm bắc thần Đối với một thiếu niên có lòng tin vào thần linh mà nói, những lời này có lẽ là một loại đụng chạm và xúc phạm, nhưng đó cũng là lời nói chân thật nhất. Các ngươi mời ta cùng đi là muốn ta bảo vệ các ngươi trên đường đi phải không? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Lâm Đại Thiếu, thật ra thì bọn ta... Triệu Vũ Dương muốn giải thích gì đó, nhưng Triệu trác Môn đã ngắt lời con trai, thành thật thừa nhận. Ngài nói đúng, bọn ta có cân nhắc đến vấn đề này, nhưng cũng hy vọng Lâm Thiếu Gia có thể nghiêm túc xem xét tình hình hiện tại Bọn ta đã nhận được một số tin tức. Hải tộc muốn xây dựng một cái tế đàn ở Vân Mộng Thành, biến nơi này thành một vùng ngập lụt sân sau của hải tộc, biến nó thành căn cứ đầu tiên để mà tấn công lên đại lục. Tình hình tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, nhìn hai cha con nhà này hắn hỏi ngược lại. Nếu như ta đi, những thị dân không có khả năng tự bảo vệ phải làm sao? Cha con của Triệu Chắc Ngôn nhìn nhau không nói gì. Lời như vậy từ trong miệng Lâm Bắc Thần trước kia nói ra Cha con triệu thị sợ là ngã trên mặt đất hơn chục lần. Nhưng Lâm Bắc Thần của hôm nay là một vị thần sáng trói, nói ra những lời này ngược lại không phải bất thường. Vấn đề này của Lâm Bắc Thần, cha con triệu chắc ngôn đều không nói nên lời. Năng lực của bọn họ không thể giải quyết, thậm chí theo bọn họ thì Lâm Bắc Thần cũng không thể giải quyết được. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng sức mạnh. Gần ngàn người có ăn có mặc và giữ ấm trong mùa đông lạnh giá là một vấn đề rất lớn, Đặc biệt là hải tộc đã tàn phá môi trường sống ở Vân Mộng Thành. Độ ẩm, tăng thêm, gió biển thổi vào càng lạnh, nhiệt độ bây giờ lạnh hơn nhiều so với cùng mùa năm trước. Có thể tưởng tượng là đến mùa đông, Vân Mộng Thành sẽ lạnh tới cỡ nào. Sương giá giết chết cây cối và đông chết cả vạn tộc. Chuyện dân sinh quốc gia không thể giải quyết được bởi vì một cá nhân dựa vào sức mạnh, cho dù là thần cũng chưa chắc có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Cách duy nhất chính là từ bỏ. Chỉ có từ bỏ mới có thể tránh bị kéo vào chỗ chết, giữ lấy một mạng, sau này có thể báo thủ cho các thị dân đã chết. Nhưng mà chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cho dù là một con cáo già như Triệu Chắc Ngôn cũng không dám nói ra trước mặt Lâm Bắc Thần, chỉ có thể hiểu ý chứ không thể thực sự nói ra thành lời. Lâm Bắc Thần nhìn hai người mà nói, Các người có phải thay mặt những người giàu có trong thành tới thương lượng với ta không? Triệu Chắc Ngôn gật đầu liên tục rồi giới thiệu cận kẽ một phen. Ngoài trừ thương hội thiên lý hành tất cả các hộ gia đình giàu có trong thành chẳng hạn tiêu gia ngô gia vân vân chỉ cần là không bị tiêu diệt trong cuộc cướp bóc ban đầu của hải tộc thì hầu như tất cả đã âm thầm liên hợp lại với nhau và đưa ra quyết định cùng chạy trốn các người đã dự tính xong lối thoát và các bước rồi à lâm bất thần lại hỏi triệu chắc ngôn nghe tên hỏi thế trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng liền nói vâng lâm thiếu đã có một kế hoạch đơn giản lộ trình cũng đã thăm dò cơ bản rồi Nếu như Lâm Thiếu đồng ý tham gia Vậy tỷ lệ thành công nhất định tăng cao Hơn nữa với uy thế của Lâm Thiếu Chỉ cần vung tay kêu gọi Thì 12 tên võ đạo tông sư nhất định sẽ đi theo Đến lúc đó thì 100% có thể thành công Lâm Bắc Thần lại nói Vậy tại sao có người không đi liên lạc Với những võ đạo tông sư này Triệu Trọc Ngôn nói Nói thật với Lâm Thiếu Đã liên lạc cả rồi Nhưng 12 người này đều nói chỉ nghe theo một mình Lâm Thiếu ngài Nếu Lâm Thiếu không đi Thì bọn họ cũng tuyệt đối không đi <cười> ta lại có uy vọng cao như vậy xong lâm bất thần mỉm cười tự giễu chợ vũ dương nhịn không được mà nói lầm thiếu ngài bây giờ là thần ở vân mộng thành nhà nhà đều treo bài vị trưởng sinh của ngài ngày đêm thắp hương ở trước cửa cũng dán chân dung của ngài người hải tộc nhìn thấy cũng đi đường vòng lâm bất thần nghe vậy thì kinh ngạc chuyện này hắn còn thực sự không biết mẹ nó ta còn chưa chết mà đã lập bài vị rồi à lại còn treo tranh ở trước cửa để dọa sói hay gì Đây là xâm phạm vào quyền chân dung cá nhân của lão tử. Còn 12 vị võ đạo tông sư ngày đó chủ động xin khiêu chiến trên võ đài đều nghe lời hắn ư. Đáp người tiêu bính cam sở ngân lưu khải hải có mối quan hệ tốt với hắn. Đới tử thuần thì là đại ca mới kết nghĩa, phải lại cùng hắn tiến thoái. Điều này thì cũng hợp lý, nhưng mà mấy vị tông sư võ đạo khác thì sao? Bởi vì đã khuất phục bởi vẻ ngoài bất khả chiến bại của mình ư. Ai, ngày này cuối cùng đã đến chuyển kiếp đến dị giới lâu như vậy cuối cùng ta cũng bắt đầu toát ra khí thế vương bá thật là không dễ dàng lâm bắc thần rất hài lòng xua tay qua loa nói các người cứ sắp đặt trước đi chuyện này để ta suy nghĩ triệu trác ngôn nghe vậy thì mừng rỡ ông ta vội vàng đứng lên hớn hở nói được trong vòng mười ngày lâm thiếu có thể tham gia bất cứ lúc nào hơn nữa bọn ta sẽ không để cho lâm thiếu ngài uổng công kêu gọi hai mươi nhà phú hộ mỗi hộ mười ngàn tiền vàng tổng cộng là hai trăm ngàn tiền vàng Đều sẽ đến tay ngải trước khi lên đường Cái đậu xanh Lâm Bắc Thần lập tức trở nên kích động Khi nghe thấy điều này Cái tên chết tiệt này thực sự là không biết nói chuyện Nếu như ngay từ đầu nói đến chuyện 200.000 tiền vàng Thì ta còn cần vướng bận gì sao Bình tĩnh Hắn hít vào một hơi thật sâu tự nhủ trong lòng Ta là loại người quan tâm đến tiền bạc sao Lâm Bắc Thần làm bộ bình tĩnh Rồi thoải mái xua tay nói Đi đi để ta suy nghĩ cho thật kỹ Cha con triệu chắc ngôn lần lượt Xoay người rời đi Nếu không có Lâm Bắc Thần đi cùng, hy vọng chạy trốn của bọn họ chỉ đạt 5-60%. Có Lâm Bắc Thần và 12 vị tông sư võ đạo, tỷ lệ thành công gần như trăm phần trăm. Cái này nó có liên quan đến sống và chết. Ngay sau đó Vương Trung không ngừng gọi số. Lâm Bắc Thần không yên lòng mà gặp nhiều người. Trong đó còn có mấy tên hải tộc muốn hợp tác làm ăn với Lâm Bắc Thần. Bọn họ coi trọng uy danh của Lâm Bắc Thần, sẵn sàng đào tạo hắn trở thành người phát ngôn riêng trên đất liền cùng tiếp xúc buôn bán với đoàn đội của đế quốc Bắc Hải, trao đổi thông tin. Điều này khiến Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái, thương nhân thực sự là một đám có sức sống biển bỉ, lợi dụng tất cả các cơ hội. Loại làm ăn này mà cũng dám làm, dám đến tìm hắn, không sợ hắn sẽ làm thịt hết bọn họ như đã làm thịt ác lãng vô nhai sau. Xem ra, hắn vẫn còn quá nhân từ Lâm Bắc Thần thở dài trong lòng, cướp sạch tiền của bọn họ, thổi bay hết thảy hải tộc đi. Trong quá trình này, hắn lại bật điện thoại di động lên gửi một bài tin nhắn. Đương nhiên là gửi cho kiếm tuyết vô danh. Đại khái là nói hết hoàn cảnh khó khăn của đám thị dân ở Vân Mộng Thành. Tình hình đây, chính là tình hình này. Không có phép màu thì nhiều người sẽ không thể sống sót trong mùa đông. Ta phải nhấn mạnh, đây là những tín đồ sùng đạo nhất của kiếm trì chủ quân. Lão nhân gia nàng còn không xuất thủ trợ giúp sau. Vậy thì cũng đừng làm tín đồ thất vọng. Nhưng mà kiếm tuyết vô danh không trả lời. Cũng không biết là không thấy hay là giả vờ chết. Lâm Bắc Thần có chút chán nản, đóng điện thoại lại. Hắn không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ phải dùng tới lệnh bài hải thần mà ngũ hải chi chủ không rõ lai lịch đó thưởng cho hay sao? Nữ thần này não có hơi tàn, hơn nữa lại có chút thủ án với hắn. Không có vấn đề gì với cá khô, nhưng không thể đảm bảo là lệnh bài hải thần cũng không có vấn đề. Lỡ đâu đến lúc đó lại gây ra đại loạn thì bỏ mẹ. Trực giác của Lâm Bắc Thần mách bảo hắn là cố gắng không nên sử dụng lệnh bài hải thần tốt nhất là không cần nhìn thấy để nó nằm ở trong áp mạng lưới chân ái cho mốc lên thì càng tốt tiếp tục gọi số để tiếp khách thẳng cho đến chiều lâm mấy thần mới gặp được một gương mặt coi như quen thuộc chính là quy Thiểm, cố vấn rùa của hải tộc thật là quá đáng quá bất thường rồi ta chưa từng gặp phải chuyện nực cười như vậy quy Thiểm đầy mưu mô dường như đã phải chịu đựng một mối bất bình rất lớn ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy lâm bắc thần hắn liền nhịn không được mà bộc phát ra ta ta chính là sứ giả của hải tộc là sứ giả có hiểu không ta phụng mệnh trưởng công chúa điện hạ giáo chủ đại nhân cùng với hải cẩu đại soái tới gặp nhân tộc nhà các ngươi ngươi lại để cho ta bên ngoài xếp hàng đợi tới bốn tiếng đồng hồ lại còn vơ vét của ta hai trăm viên hải châu bảo thạch lâm bắc thần ngươi muốn khơi mào cuộc chiến giữa hải tộc và nhân tộc ở vân mộng xong ta kháng nghị nghiêm túc kháng nghị cho dù có là hoàng đế bắc hải của các ngươi cũng không thể vô lễ với ta như vậy ở trong trúc viện vang vọng những lời tố cáo giận dữ và tiếng gào thét của sứ giả hải tộc quy thiểm lúc này như sắp nổ tung còn lâm bắc thần thì mặt đầy nghi hoặc cái quái gì vậy sứ giả hắn nghiêng đầu nhìn về phía vương trung tên chó này thực sự là một nhân tài sứ giả chính phủ hải tộc mà cũng dám chặn lại thực sự là công chính nghiêm minh đối xử như nhau cái đồ con rùa nhở ngươi lâm bắc thần có chút khó chịu về tiếng ổn trực tiếp mắng đừng có ép ta cẩn thận ta giết ngươi quy thiểm ngáo ra ngươi đường đường là mưu sĩ họ rùa trong hải tộc địa vị dưới mấy người mà trên cả vạn người tức dựng cả tóc nghiến cả răng nghiến cả lợi nhìn lâm bất thần tuy nhiên khi ông ta nhận ra ánh mắt của thiếu niên này lóe lên vẻ dữ tợn rồi nghĩ đến hành động bạo dâm thấu tim của hắc lãnh vô nhai trên võ đài nhất thời như bị dội một trộm nước đá lên đầu cuối cùng cũng bình tĩnh lại rất nhiều ta là tới để phát văn kiện cho nhân tộc của vân mộng thành quy thiểm nhanh chóng bình tĩnh lại lấy ra một cái mảnh mai rùa bằng ngọc bích trong suốt như pha lê đặt xuống trước mặt lâm bắc thần mà nói hai ngày nữa sẽ tổ chức trận đấu trên võ đài mau chuẩn bị đi đấu võ đài lại tới nữa sau lâm bắc thần cầm lên nhìn một cái trên đó có viết hai đoạn một đoạn là chữ viết của hải tộc xiên xiên xẹo xẹo một đoạn khác là chữ viết của nhân tộc lâm bắc thần xem xong lỗ mũi như muốn nổ tung năm chiến ba thắng lúc ấy nói rõ ràng rồi mà bây giờ còn muốn đánh nữa hải tộc các người không biết xấu hổ à nhìn vào mặt tức giận của lâm bắc thần quy thiểm cảm thấy dễ chịu như được trở lại mùa hè trận chiến võ đại đầu tiên đúng là có năm chiến ba thắng nhưng cũng có câu là không chết không thôi ước chiến thì các ngươi quả thực đã thắng bọn ta cũng tuân thủ ước định trước đó mấy ngày nay không động vào một sợi lông của nhân tộc các ngươi quy thiểm lấy lại bình tĩnh của một mưu sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ta cũng hy vọng nhân tộc các ngươi tuân thủ ước định năm chiến không chết không thôi cái đổ con rùa này lâm bắc thần cười lạnh lại chơi chữ với ta quy thiểm từ đầu đến cuối khẽ cười rồi nói phải học được cách dùng quy tắc dùng cái đầu ngươi lâm bắc thần nhịn không được mà nói chưa từng nghe nói tới dung giáo chủ gì cả từ cái chỗ chó nào chui ra mà chạy tới đây gây phiền phức nhất định là chủ ý của hắn rồi trở về nói với hắn là đừng có gây rắc rối nếu không ta cho một phát súng bể cái đầu rùa của hắn ta khuyển người ăn nói cho cẩn thận một chút quy thiểm cười lạnh Dung giáo chủ chính là một trong tám vị giám mục của Tây Hải Đình Thần Điện. Đại diện cho Hải Thần Điện là phát ngôn viên ở hạ giới của Hải Thần Miện Hạ. Vô lễ với Dung giáo chủ chính là vô lễ với Hải Thần. Đừng có đánh giá thấp quyết tâm và ý chí của các chiến binh hải tộc, duy trì vinh quang cho Hải Thần Miện Hạ. Ồ hô! Lâm ốc thần Kinh Thường nói. Bổn soái còn đại biểu cho ý chí của kiếm trì chủ quân Miện Hạ đây. Mọi người ủng hộ phía sau đều là thần cả. Không phục thì đấu một một với nhau Đấu một một trong điệu cười của quy thiểm càng thêm mỉa mai lâm đại thiếu thực lực cá nhân của ngươi khi thực chiến quả thực là rất đáng kinh ngạc nhưng đó đã là quá khứ rồi bây giờ chỉ sợ ngươi ngay cả thú cưỡi của dung giáo chủ cũng không làm gì được quy thiểm nói lâm bắc thần nhướng mày đang muốn ba hoa tiếp thì đột nhiên trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng mây đen cuồn cuộn ngày hôm đó có một con rồng xanh xuyên qua đám mây khí thế bức nhân sau đó lại nhớ tới bóng người đứng trên lưng rồng chẳng lẽ dung giáo chủ chính là người thần bí kia Như vậy thì... Ờ, thật đúng là có chút không tốt Nhưng mà đấu khẩu thì không thể thua bố con thằng nào được Còn bọ xanh đó sao? <cười> một tay ta có thể bóp chết 10 con Lâm mắc thần mặt không đổi sắc Tim không đập nhanh Chờ về nói với tên họ dung kia Cục cái đuôi cá lại mà đàng hoàng cho ta Đừng có lộn xộn Chiến bổ xưng cái chó má gì chứ Tự đi mà chơi một mình đi Bây giờ ta không rảnh để chơi với đám sinh vật đơn bảo Sống ở biển các ngươi Quy thiểm cười lạnh nói Những lời này ta sẽ thành thật Truyền đặt lại cho trưởng công chúa Điện Hạ Và dung giáo chủ Hy vọng đến lúc đó người đừng có hối hận Lâm bất thần liền nổi giận Người đang uy hiếp ta sao Quy thiểm nhàn nhạt nói Ta chẳng qua đang trình bày sự thật mà thôi Mỗi người đều phải trả giá cho lời nói và việc làm của mình Lâm đại thiếu người cũng không ngoại lệ Lâm bất thần dùng ngón giữa xoa mì tâm Không muốn nói nhiều Mai ở trên lưng của người cũng không tệ Bao nhiêu năm rồi tháo ra phơi khô Rồi dùng để xăm bói thì chắc là linh lắm quy thiểm sắc mặt thay đổi lâm đại thiếu nói đùa rồi không ta nghiêm túc đó lâm bắc thần nói quy thiểm ngáo ra lâm đại thiếu thật ra ta cũng không phải là đang uy hiếp ngươi hắn nặn ra một nụ cười trông thành thật mà nói dung giáo chủ chính là phái chủ chiến trong điện của hải thần hắc lãng vô nhai là một trọng đệ tử đáng tự hào nhất của hắn lần này mang theo hải thần chi lệ mà tới có thể tùy ý điều động đại quân của hải tộc ngay cả trưởng công chúa điện hạ cũng không thể chống lại ý của nàng hải thần chi lệ lâm bắc thần trong lòng khẽ động không kìm được mà hỏi đó là thứ gì nó có giống với hải thần chi lệnh không sao người lại biết về hải thần chi lệnh quy thiểm có chút kinh ngạc nói dĩ nhiên là không cùng một loại thánh vật hải thần chi lệ chính là tài tín vật của hải thần điện nó có quyền lực cao hơn còn hải thần chi lệnh thì nó tương đương với thần dụ của dân tộc các ngươi lâm bắc thần suy nghĩ một lúc an tâm hơn một chút vậy thì còn sợ cái rắm gì nữa lâm đại thiếu tâm tình tốt đảo tròn trong mắt một vòng rồi nói bồn thiếu gia muốn nhìn hình dạng của hải thần chi lệnh một chút ngươi qua đây vẽ cho ta xem nào. phải xác nhận lại một chút xem rút cuộc cái hải thần chi lệnh mà ngũ hải chi chủ thưởng cho kia có phải là hải thần chi lệnh mà tên hải tộc này đang nói không cái này cũng rất cần thiết hả quy thiểm hơi sững sờ ý của ngươi là gì tại sao lại phải vẽ lâm bắc thần sốt ruột nói bảo ngươi vẽ thì vẽ đi sao hỏi nhiều thế hả nhưng mà quy thiểm nói đây chính là thánh vật của hải tộc bọn ta sao có thể ánh mắt Lâm Bắc Thần lại rơi vào cái mai rùa sau lưng hắn, sắc mặt quy thiểm thay đổi hiền ngang nói đây chính là thánh vật của hải tộc bọn ta dĩ nhiên không thể qua loa mang giấy bút thượng hạng tới đây vật phẩm thiêng liêng của tộc ta tất nhiên phải vẽ nghiêm túc cho nó đẹp coi như con rùa nhà người thức thời Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở nói một lát sau hắn hãy cầm hình ảnh mà quy thiểm vẽ ra gật đầu hài lòng đừng nói thêm gì nữa con rùa này vẽ thật sự không tệ, giống như đúc cái thứ mà nữ thần thần kinh kia ban tặng yên tâm rồi được mai rùa của người đã được giữ lại cút đi lâm bắc thần xua tay quy thiệm thở phào nhẹ nhõm trong lòng hắn thề rằng sẽ không bao giờ tới làm sứ giả để gặp cái tên não tản lâm bắc thần này nữa Nhưng gì xảy ra hôm nay thực sự quá hoang đường và đáng sợ đơn giản là một kỷ niệm kinh khủng hắn chạy nhanh như chớp như một con bọ hung ở dị giới vậy rời khỏi học viện số ba Chỉ sợ lâm bất thần thay đổi ý định lâm bất thần cẩn thận cất tranh đi trong lòng đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo vương trung ở bên ngoài lại gọi số thẳng cho đến bữa tối đám người sở ngân và dương trầm tru mới sầm mặt đi vào Ồ, oh, các vị đại ca lâm bất thần cười hì hì người bận rộn lại gặp mặt rồi ha, <cười> mau ngồi đi thiên thiên dâng trà trà thượng hạng nha sau đó lại nói dương đại ca hàn bất vụ và nhạc khổng hương đâu ta đợi bọn họ để uống rượu đợi suốt cả ngày Ngươi không nghe người ta nói sao? Tạm chia tay, mà ta bọn họ đã lâu không gặp. Ngươi cũng biết là bọn ta bận rộn sao? Hai mắt của Dương Trầm chu xanh lét mà nói. Vậy mà còn phải lấy số gặp mặt, ngay cả bọn ta cũng phải xếp hàng. Ta hắn giận đến mức không nói nên lời. Lâm bất thần giả vờ ngạc nhiên nói. Cái gì cơ? Các ngươi cũng phải xếp hàng. Điều này thật là quá đáng. Vương Trung, cái đồ chó má này, cút lại đây nhận cái chết cho ta. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? không biết dương đại ca chính là đại ca kết nghĩa với tài sau mà còn bắt hắn xếp hàng vương trung giật mình trong lòng thầm nói thiếu gia lúc ta đưa cho ngài xem danh sách xếp hàng lúc đó có thấy ngài phản đối đâu thật xin lỗi dương đại hiệp là cậu nô tài ta tự đưa ra chủ trương thiếu gia hắn căn bản không biết ta xin lỗi vương trung đã luyện thành bản lĩnh cả người bị ụp nồi cho quen lập tức đỡ lấy cái nồi mà thiếu gia ném qua dương trầm chu nhất thời có chút xấu hổ à không sao không sao ngươi cũng là làm việc quỷ lâm huynh đệ gần đây người tìm hắn quả thật là rất nhiều sở ngân đứng bên cạnh vạch đen đẩy đầu dương huynh đệ quả thật là quá thật thà lâm ức thần lại mắng cái đồ chó nhà ngươi hôm nay nếu như không phải nể mặt dương đại ca ta đã đánh gãy cái chân chó của ngươi rồi nhớ kỹ lần sau cải tiến kế hoạch đánh số treo số khách quý đầu tiên dương đại ca chính là khách quý phí gặp mặt thì ít hơn một chút vương trung ngáo ra nói hồi lâu thiếu ra ngài vẫn muốn thu phí vương trung trợn mắt hiểu rồi thiếu ra là muốn để cho ta chịu trách nhiệm đến cùng đây mà. ông ta vội vàng đồng ý rồi lui ra ngoài thiên thiên thì bưng trà ngon tới đưa từng ly cho mọi người hai người bất phụ và hồng hương có nhiệm vụ cho nên tạm thời không có thời gian rảnh dương trầm chu nhấp một ngụm trà rồi nói hai người bọn họ dù sao cũng là thành viên của sứ đoàn cần phải tuân theo mệnh lệnh hôm nay ta tới là có một chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với ngươi lâm bắc thần cười nói đột nhiên mọi người đều có chuyện quan trọng đến tìm ta <cười> dương đại ca cứ nói đi dương trầm chu nói tối hôm qua đặc sứ tiếu vong thư có chuyển đạt nhiệm vụ lần này của sứ đoàn hắn lập lại một lần những gì mà tiếu vong thư đã nói lâm mức thần lắng nghe vẻ mặt đền trở nên lạnh lùng bắt đầu một cuộc chiến tranh làm cho những thường dân vô tội của vân mộng thành phải chôn theo sau nếu một quyết định như vậy thực sự đến từ các quyên chức của triều huy thành vậy thì thành thật mà nói việc để những quan chức này ăn không ngồi rồi, bị xử bắn thực sự là còn dễ cho bọn chúng Vân Mộng Thành đã bị đám hải tộc kia tàn sát một trận, biết bao người đã chết trận bây giờ các quan chức lớn của đế quốc không muốn cứu dân chúng, thay vào đó lại muốn ôm bom từng người dân của Vân Mộng Thành để trở thành những kẻ khủng bố, sử dụng bom thịt người lương tâm của bọn họ chẳng lẽ là bị Quang Tương ăn hết rồi sao Dương Đại Ca thấy thế nào Lâm Bắc Thần hỏi Dương Chẩm Chu nói, hai người bất phụ và Hồng Hương đưa ra phản đối Nhưng đó họ đã bị Tiếu Vong Thư cưỡng ép bác bỏ. Các huynh đệ của tổ chức phản kháng cũng có cái khó riêng, cho nên ta mới đến để bàn bạc với ngươi Lâm ức thần vừa nghe thì vui mừng khôn xiết mà nói, ha <cười> ha, cho nên Dương đại ca muốn thuê ta đi xử lý cái lão cẩu Tiếu Vong Thư kia sao? Được thôi, ta cũng nhìn hắn không thuận mắt từ lâu, phí xuất thủ có thể bớt. Dương trầm chu ngáo ra, ta vừa rồi có ý muốn này sao? Trong lòng hắn tự hỏi chính mình, không phải. Dương trầm chu vội vàng nói, ta hy vọng người có thể thương lượng với tiểu vương thư đặc sứ một chút là nên thay đổi kế hoạch để cho hắn từ bỏ ý tưởng điên rồ đó đi nói thế nào lâm bắc thần chậm ngâm nói chói láo cổ kia lại dùng phân hổ và nước ớt để nói chuyện với hắn nếu không đồng chí cứ thiến đi à dương chậm chu lại ngáo ra ta có ý như vậy sau tại sao trao đổi với huynh đệ lâm lại khó khăn như vậy chứ không không không dương chậm chu vội vàng giải thích tiểu vương thư đại nhân dù gì cũng là đặc sứ người mang theo mệnh lệnh của cấp trên mạo hiểm đến vân mộng thành tinh thần là rất đáng khen không thể đối xử thô lỗ với hắn được bọn ta hy vọng lâm huỳnh đạ người có thể lợi dụng uy vọng của mình cùng với tiếu đặc sứ nói chuyện thẳng thắn với nhau một chút ở vân mộng thành bây giờ chỉ có một mình lâm huỳnh đạ mới đủ tư cách và sức nặng khiến cho tiếu đặc sứ phải thay đổi cục diện đấu tranh bảo ta tới chỗ lão giả tiếu vông thư kia làm hòa ư lâm bắc thần thẳng thừng từ chối trừ phi là cho ta một trăm ngàn kim tệ Đám người Dương Trầm Chu và Sở Ngân nhất thời dở khóc dở cười. Cách từ chối mọi người của Lâm Đại Thiếu cũng thực sự là đặc biệt. Lâm bất thần nhấp một ngụm trà, phi một tiếng, khạc ra một mảnh lá trà mà nói. Thật ra thì ta cảm thấy cho dù là phản kháng tổ chức, hay là đặc sứ đoàn, hay là mỗi người trong thành, thì tất cả đều nên xem xét tới một vấn đề khác. Hắn nhìn Sở Ngân và Dương Trầm Chu, làm thế nào để mọi người sống qua mùa đông này? Ngay khi chủ đề này được nói ra, vẻ mặt hai người Sở Ngân đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không phải là họ chưa từng nghĩ đến nhưng lại không có câu trả lời. Thời tiết thì ngày một lạnh hơn. Luồng khí lạnh hôm nay đến khá sớm. Lương thực đã trở thành một vấn đề khó khăn và cấp bách. Trên đường đã xuất hiện mấy người chết đi vì đói. Nếu cứ như vậy, nhiều nhất chỉ 10 ngày nữa thôi. Vân Mộng Thành sẽ hoàn toàn chìm trong nạn đói và sẽ có càng nhiều người chết đói hơn. Còn chạy khỏi Vân Mộng Thành ư? Không thể nào. Từ Vân Mộng Thành đến Triều Huy Đại Thành khoảng cách là hơn 2.000 dặm. Một đường lên núi xuống biển Đều là khu vực mà hải tộc đã chiếm lĩnh Hải tộc lại coi nhân tộc trong khu chiếm lĩnh như tài sản Giống như nhân tộc coi động vật hoang dã trên rừng trên núi là tài nguyên của mình vậy Hải tộc đã ban hành lệnh cấm trước đó Người tị nạn bị cấm rời khỏi nhà của bọn họ Giết những người phạm tội Hải tộc trước đó đã ban bố lệnh cấm rồi Vân Mộng Thành hơn 10.000 người Đa số là người già, trẻ nhỏ bị bệnh Muốn vượt qua hơn 2.000 dặm để đến được châu Huy Đại Thành Thì nhất định sẽ bị hải tộc phát hiện Mà một khi bị phát hiện thì nó sẽ là một cuộc thảm sát. Đây là một bài toán cực kỳ nan giải. Đây cũng là nguyên nhân đám người Dương Trầm Chu và Sở Ngân không có chủ động nói ra chuyện cực khổ này cho Lâm Bắc Thần. Đây chẳng qua là vấn đề khó đối với Lâm Bắc Thần mà thôi. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần đã chủ động đề nghị. Chỉ có một cách duy nhất, Sở Ngân nghiến răng nói. Đó chính là rời khỏi Vân Mộng Thành, chạy đến Triều Huy Đại Thành. Dương Trầm Chu thất thanh, nhưng mà như vậy gần như không thể. Chỉ có thể thử thôi, Sở Ngân nói. Đây là cách duy nhất, ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Nếu như cùng nhau chạy trốn, may mắn thì có một ít người sống sót. Dương Trầm Chu nghe vậy không thể phản bác. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Dương Trầm Chu và Sở Ngân nhìn hắn, quyết định cái gì? Lâm Bắc Thần nói, sắp đặt lộ trình, thông báo cho dân trong thành chuẩn bị lên đường, rời khỏi Vân Mộng Thành. Nhưng, Dương Trầm Chu lại nói, vậy còn Tiếu Đặc Sứ bên kia gì? thì sao, Lâm Bắc Thần dơ ngón giữa xoa mì tâm, chuyện này dễ xử lý thôi ta sẽ đích thần đi nói chuyện với hắn Dương Trầm Chu đột nhiên nói không được, hắn vội vàng nói Lâm Huỳnh Đệ người à, cả ngày công việc bận rộn hay là để ta đi nói chuyện với Tiếu Đặc Sứ chuyển lời của ngươi cho hắn hắn thực sự sợ nói một chút của Lâm Bắc Thần chính là trực tiếp nói luôn mạng của người ta Lâm Bắc Thần ngược lại không để ý được thôi, người nói chuyện trước đi nếu không được thì ta sẽ nói theo cách của ta Sở Ngân và Dương trầm chu trong lòng không kìm được đổ mồ hôi thay cho tiếu vòng thư chọc ai cũng được nhưng không nên chọc tên đại thiếu não tàn này đúng là mạng, cần, à, mạng người như ngàn cân trao sợi tóc hai người bàn bạc sau đó cũng vội vàng rời đi Lâm bất thần ngồi ngây ra ở trên ghế trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền não một thứ phiền não mà không giải thích được hắn ra hiệu cho Vương Trung yếu ra người có gì phân phó sao Vương Trung hùng hục chạy tới có phải muốn đi điều tra tung tích của đại tiểu thư không lâm bắc thần trừng mắt nhìn lão già này, ta đột nhiên cảm thấy tâm tình phiền não, hình như sắp có chuyện chẳng lành. ngươi đi tiểu tây sơn tìm quang tương, bảo nó đừng có nhìn chằm chằm vào việc khai thác nữa. mang theo vài vị võ đạo tông sư âm thầm bảo vệ hai người hàn bất phụ và nhạc hồng hương. nếu gặp phải nguy hiểm nhất định phải bảo vệ họ bằng mọi giá cho ta. vương trung liên tục gật đầu, vâng thiếu gia yên tâm. vừa xoay người được hai bước lại nghe lâm bắc thần nói, đợi đã. sao vậy thiếu gia? vương trung xoay người lại. Lâm Ấc Thần lại nói, bảo đám người cung công bớt việc lại một chút, chú ý cẩn thận, tạm thời đừng nên xung đột với hải tộc, còn đám học viên của viện số 3 cũng đừng biểu tình nữa. Vương Trung gật đầu, vâng, thiếu ra. Lâm Ấc Thần suy nghĩ một chút rồi lại nói, còn ngươi cũng phải chú ý an toàn, cẩn thận là hơn. Vương Trung nhất thời cảm động, nước mắt lung trọng, thiếu ra, người là đang quan tâm tới lão nô sao? Lão nô cảm động quá, ta tình nguyện vì người mà tinh cầm miệng. Lâm Ấc Thần trực tiếp ngắt lời. Con chó này lại dám học ta, không biết xấu hổ à. Lời nói kinh tởm như vậy mà cũng dám nói ra. Vương Trung ngẩn ra, không biết vì sao mà cái câu vì ngài mà kiệt quệ sức lực, thiếu gia lại không thích nghe. Nhưng mà không sao, thiếu gia không thích thì ta không nói. Ông ta vội vàng xoay người chạy ra ngoài làm việc. Lâm ước thần đứng dậy hoạt động cơ thể một chút, trong lòng lại nghĩ về chuyện cái khăn gấm kia. Lúc này thì tinh tinh, điện thoại di động reo lên, tin nhắn chuyển tới. Mau! mau rời khỏi vân mộng thành kiếm tiết vô danh nghiêm túc nói cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi lâm bác thần nói không giải chết nữa à trước đó gửi nhiều tin nhắn như vậy mà không thèm trả lời bây giờ đột nhiên hiện ra lại nói một câu vô nghĩa giao lưu rất là không vui vẻ kiếm tiết vô danh liền nói con không phải là vì ngươi sao vì ta lâm bác thần cười lạnh nói nào cho ngươi một cơ hội bịa đặt tiếp đi bịa đặt cho chi tiết vào bịa cái muội muội nhà ngươi á kiếm tiết vô danh giọng điệu nổi trận lôi đình vì ngươi ta ta và kiếm tri chủ quân đại nhân đã cùng nhau đi tìm cẩu hải nữ đánh nhau một trận một cuộc chiến có thể gọi là nong trời nở đất nhật nguyệt vô quang núi sông đảo ngược ngồi xào vỡ vụt đại lục giải thẻ thần điện cũng sụp đổ tùm lum sinh linh đổ tháng máu trôi ngàn dặm lơ mắc thần nhìn thấy tin nhắn này thì không khỏi choáng váng thực sự là đi đánh nhau với hải thần thật sao nghe sao mà kinh khủng tầm đến vậy